Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng chị họ của em, anh ngay từ đầu đều không biết chuyện sao. Em đã có ý tư gì chứ? Quanh thượng hệ tiểu thư. Lấy tuổi tác của anh sinh ra không được lôi Chi Phạm hay Phan Vĩnh Mỹ người lớn như vậy nha. lôi Chi Phạm tính tình đào hoa cũng không phải là do anh tạo thành. Phan Vĩnh Mỹ, cá tính hoa di cũng không phải là di truyền từ anh. Giữa bọn họ tué ra tia lửa, càng không phải là anh dẫn đường. Em cơ nhiên đang hoài nghi anh sao? Thật là xin lỗi, em chỉ là... Phương Hề cũng cảm thấy mình điên rồi mới có thể hoài nghi chồng của mình. Không phải, là nên xin lỗi chính là anh. Anh vĩnh viễn cũng không có biện pháp coi bọn họ như là thân thích của mình. Thầm Thiếu Dương gần như là thẳng nhiên cấp cho cô một câu trả lời chân thật. Em có thể hiểu mà. Em tốt nhất là đem chuyện này hướng tới cha vợ mẹ vợ nói một chút đi. Nếu như tuần san nhiều chuyện đã đều đăng, chuyện này sẽ bể ra rồi. Không phải lôi chi phạm cùng với Phan Vĩnh Mỹ có thể âm thầm giải quyết. Hồn chi Phan Vĩnh Mỹ cũng không hề nghĩ tới muốn giải quyết chuyện riêng chị họ em còn nói cái gì sao? Từng một đêm bị phơi bày ra, có gọi ký giả gọi điện thoại phỏng vấn cô ta. Cô ta bởi vì mặt mũi giống như là ba hoa trích trèn dựng ra một câu chuyện, nói rằng Lôi Chi Phạm đã hướng tới cô ta cầu hôn, lại bởi vì những lời nói dối này, lại bị đăng lên tuần san quế kỳ. Cô ta lúc này mới náo thượng tới công ty Lôi Thị, Lôi Chi Phạm không thể không cưới cô ta. Lời nói dối như quả cầu tuyết, chỉ biết càng lăn càng lớn. Phượng Hề với bộ dáng kinh hãi. Chuyện này đến bao giờ thì mới kết thúc đây. Thẩm thiếu riêng mới mặc kệ chuyện cho má dịp của bọn họ. Coi như ngay từ đầu anh có một chút động tay động chân thì như thế nào chứ. Một đôi nam nữ đưa nhau lên tường thì cũng không phải là người ngoài có thể thao túng. Không nói chuyện này nữa. Ngày dự sinh của y điệp liền hai ngày nữa. Ai sợ chị ấy sẽ gọi điện thoại tới đây. À được rồi. Phượng Hề còn đang trọng thái tình huống luống cuống. Thì thẩm thiếu Dương đã cúp điện thoại. Điệp y riêng con, soi với về kịch là lôi chi phòng cùng phan viễn mỹ ngoại tình là quan trọng nhiều hơn. Phượng Hề bất đắc sĩ lắc đầu. Tuổi này trong nhà, là vừa chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Lôi húc nhật cùng thẩm điệp y không thể làm gì khác hơn là trở về bồi ông nội ăn cơm. Mới có thể hàn huyên tới chuyện xấu nhiều chuyện nóng hổi như thế này. Nếu không phải lôi húc nhật kiên trì phải về nhà ngủ, thẩm tiểu dương chỉ mong sao là đem điệp y ở lại trong nhà chăm sóc. Phượng hề không chỉ một lần lén lén hoài nghi, Thẩm Tiếu Dương là cực kỳ vui vẻ, anh rể đi công tắc đi. chỉ là tối ngày hôm nay, cô không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, vội vàng đến trong phòng cha mẹ thương lượng chuyện của lôi chi phàm và văn viên Mỹ, hy vọng cách xa sẽ không đến nỗi bị kéo xuống nước. Ngay tại cái đêm rối tranh này, Thẩm Điệp ý bắt đầu cảm thấy đau bụng sinh, lập tức được lôi hút nhật đưa đến bệnh viện, bởi vì thai nhi quá lớn. Ở rạng sáng giờ tí thì cẩn cấp một bụng, sinh hạ ra một tiểu tử béo mập khỏe mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Hề liên nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dương. Cô vội vã rời giường trải chút trình tề. Một tiếng sau, Thẩm Thiếu Dương đã đến quách xa, cùng cha mẹ vợ chào hỏi, rồi sau đó liền đem Phượng Hề đón đi. Chị ấy bình an sinh hạ đứa bé, thật là sự là quá tốt rồi. ừm, Thẩm Thiếu Dương đáp lại với vẻ mặt buồn bực. Phượng Hề suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Anh chờ nào thì nhận được tin tức vậy Buổi sáng Anh rể rất là thông cảm cho chúng ta Chị ấy nửa đêm sinh con Trừ bác sĩ ai cũng không giúp được gì Một đống người chân chúc tại bệnh viện Tức đêm có ích lợi gì chứ Trời trời vừa sáng mới báo tin mừng Đây là anh ấy suy nghĩ thành thục đi ừ. Toàn bộ đạo lý này anh đều hiểu cả Thế nhưng vẫn là buồn bực Chồng cô không phải là đầu máy bình thường nha tiểu dân à Chị ấy mùa bụng sinh con nhất định là rất đau Anh rẻ như thế đau lòng chị ấy Anh làm ơn ít nhất biểu hiện vui vẻ một chút đi, không cần đưa cho người ta áp lực mà. Anh mới sẽ không cho chị anh áp lực. Tầm Tiếu Dương đưa lên cánh tay chóng cầm, mặt hướng ra ngoài cửa xe. Trần Tướng chính là một cậu bé bốc đồng. Nhưng bộ dạng này của anh em sẽ ăn dấm của chị anh đó. Đúng là nhàm chán. Tầm Tiếu Dương lướt mắt nhìn cô một cái, đưa tài quản nắm lấy tay cô, anh cười vui vẻ. Rồi lại nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Ở nhà mẹ đè, ngủ có ngon không? Không được tốt nha. Nhưng ở trên mặt lại sáng rực rỡ, Tích âm điệu của anh quan tâm tới cô như vậy. Là bởi vì chuyện của anh họ và chị họ em sao? Cũng là không phải. Nên nói như thế nào đây nhỉ? Rõ ràng là nhà của mình. Căn phòng đã ngồi rất là nhiều năm. Nhưng hôm nay lại biến thành về nhà mẹ đẻ. Hàm chứa một loại tâm tình làm khách. Nằm ở trên ruồng cũng giống như là giường của người khác. Rất là kỳ quái. Tại sao con gái gả cho người? Tâm tình hoàn toàn lại khác nhau chứ? Đàn ông các anh có như thế không? Phượng Hề cười hoài ngược lại lão công nhìn nghiêng như thế nào cũng là mê người đàn ông như vậy thật là không hoa tâm nếu không mời sở xích sách cũng khóa không được đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện